Và các bạn cùng với kho sáchnói.com.vn bắt đầu theo dõi những nội dung chính trong quyển sách Mục tiêu, quá trình đạt giới hạn. Sau đây sẽ là chương 1. Lúc đến cổng nhà máy mới có giờ ba mươi sáng, thế mà tôi đã nhìn thấy chiếc Mercedes đỏ thẫm Nó đậu bên cạnh khu sưởng kề giới văn phòng. Chẳng nói làm gì, nếu nó không đổ ở chỗ của tôi, còn ai khác ngoài Bill Peach đây? Còn giờ đây, bãi đổ xe thường vẫn trống rơn, hơn nữa còn có chỗ để biển rất rõ, dành riêng cho khách cơ mà. Không, Bill cứ phải đổ ở chỗ có tên của tôi, Bill vẫn hay muốn ngầm thể hiện như vậy. Tốt thôi, anh ta là phó chủ tịch chi nhánh, còn tôi chỉ là một viên giám đốc nhà máy. Anh ta có thể đổ chiếc Mercedes chết tiệt ấy ở bất cứ chỗ nào anh ta muốn chứ sao. Tôi đổ chiếc buick bên cạnh, nơi dành cho kiểm soát viên. Tôi nhìn qua, cái biển số, tôi càng chắc đó là xe của Bill. Bởi vì cái biển số đó có cái số 1. Cũng phải thôi, tất cả chúng tôi đều biết Biêu luôn luôn phấn đấu cho vị trí đó. Anh ta muốn ngồi ở cái ghế giám đốc điều hành, nhưng ngay cả tôi cũng còn mơ ước cái chỗ đó cơ mà. Nghĩ mà ngã ngẫm vì cơ hội có thể chẳng bao giờ đến với tôi. Tôi cứ đưa chân tới cửa văn phòng, máu như đang sôi lên. Tôi tự hỏi không biết điều đang làm cái khỉ gió gì ở đây không biết. Sáng nay chắc chẳng làm ăn được gì nữa. Tôi luôn đến sớm để kịp làm tất cả những việc mà trong ngày chẳng có lúc nào để làm. Vì khi đó chưa phải trả lời điện thoại, chưa phải tham gia các cuộc họp hoặc đầu óc chưa bị bốc lửa lên. Nhưng hôm nay thì thôi rồi. Tôi nghe có tiếng ai đang gọi. Ông Rogo. Tôi sững lại khi thấy bốn người chợt xuất hiện ra ở cửa. Bên cạnh nhà máy, tôi nhìn thấy Demsey, giám sát ca, Martinez, ủy viên công đoàn, Ray, đốc công trung tâm gia công và một công nhân nữa. Tất cả bọn họ như đang tranh nhau nói. Đêm xây bảo là chúng tôi đang có chuyện rắc rối Martinez kêu Là sẽ có bại công bất ngờ Còn tay thợ thì nói cái gì đó Về chuyện nhiễu sự Ray thì gào lên Rằng chẳng thể nào hoàn thành được Cái việc chết tiệt ấy Vì không có đủ linh kiện Đột nhiên tôi bị kẹt vào giữa cái mớ bong bong này Tôi nhìn họ và họ lại nhìn tôi Tôi vẫn còn chưa kịp có tách cà phê sáng nữa chứ Cuối cùng sau khi bảo mọi người bình tĩnh Và kể lại cặn kẽ câu chuyện đã xảy ra Tôi mới biết rằng Pitch đã có mặt cả giờ trước đây rồi. Anh ta vào trong nhà máy và yêu cầu chỉ cho xem đơn hàng số 41427. Thật suy quẩy, không có ai biết cả, thế là Pitch làm mọi người chạy náo loạn lên để tìm câu trả lời. Cuối cùng mới té ra đó là một cái hợp đồng khá lớn và đã bị chậm so với thời gian cần giao hàng. Nhưng có cái gì trong nhà máy này mà không bị chậm đâu? Chỉ quan sát tôi có thể nói rằng có bốn loại ưu tiên tiến độ đối với các đơn hàng: gấp, rất gấp, khẩn cấp dạng ngay lập tức chuyện vượt tiến độ nghe thật xa lạ đối với chúng tôi ngay khi phát hiện ra đơn hàng bốn một bốn hai bảy chưa thể giao được pitch bắt đầu đứng ra giải quyết anh ta la lối mọi người quát tháo ra lệnh cho DMC. cuối cùng các linh kiện cần thiết cũng được lôi ra cả đống nhưng lại chẳng thể lắp ráp được với nhau có một chi tiết của một cụm lắp nào đấy còn thiếu nó còn phải qua một vài nguyên công nữa nếu thiếu linh kiện thì không thể lắp ráp mà chưa lắp ráp thì đương nhiên chẳng thể giao hàng mọi người phát hiện ra cái chi tiết còn thiếu ấy đang chờ đến lượt gia công ở một máy NC. nhưng khi tìm đến nơi thì thấy những thợ hiệu chỉnh đang điều chỉnh máy cho một công việc ngay lập tức nào đó của một sản phẩm khác chứ không phải để gia công cái chi tiết còn thiếu kia pitch chẳng cần đếm xỉa gì đến những việc khác điều quan tâm của anh ta lúc này là phải hoàn thành bốn một bốn hai bảy vì thế anh ta đã bảo Dempsey chỉ thị cho đốc công ray yêu cầu người thợ cơ khí quên những cái khẩn cấp vớ vẩn ấy đi mà tập trung làm những linh kiện thiếu của bốn một bốn hai người thờ cả lần lượt nhìn ray Dempsey, pitch rồi ném cái cờ lê xuống đất và lẩm bẩm bảo họ là lũ điên anh ta và người giúp việc đã phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ hiệu chỉnh máy để gia công cái chi tiết mà mọi người đang dài cổ chờ đợi giờ đây họ lại bảo chưa cần và bắt gia công một cái khác quỷ thà mà bắt khỏi đi pitch luôn như một chính khách bỏ qua giám sát ca và đốc công bảo tay thờ cả rằng anh ta sẽ bị sa thải nếu không chịu làm theo thế là lời qua tiếng lại Người thờ dạ bỏ không làm và đại diện công đoàn xuất hiện. Mọi người như hóa rồ, chẳng ai làm việc cả. Rốt cuộc là bây giờ cả bốn người đang nhau nhau chào đón tôi lúc đầu giờ như thế này đây. Tôi hỏi. Thầy, Bill Pitch đang ở đâu? Dempsey nói. Ông ta đang trong văn phòng của anh đó. Tôi đề nghị. Được, anh có thể tới bảo anh ta, lát nữa tôi sẽ vào gặp được không? Dempsey với vẻ biết ơn, vội vã đi về phía cửa văn phòng. Tôi qua lại Martinez và tay thợ, người mà tôi mới biết là thợ cơ khí. Tôi bảo họ rằng quan điểm của tôi là sẽ chẳng có chuyện đuổi việc hoặc đình chỉ nào cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Martinez không hẳn đã hài lòng, còn tay thợ cơ khí dường như muốn Peach phải xin lỗi. Tôi không muốn nói gì thêm, tôi hiểu Martinez với thẩm quyền của mình không thể kêu gọi đình công. Vì thế, tôi nói nếu công đoàn muốn có phản ứng... Tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện với Mike O'Donnell, chủ tịch công đoàn vào cuối chiều hôm nay, và chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ một cách nhanh nhất. Cuối cùng, Martinez cũng nhận thấy chẳng thể làm gì khác trước khi nói chuyện với O'Donnell, nên chấp nhận cùng với người thợ quay lại xưởng. Tôi bảo Ray. Thôi, bảo mọi người quay lại làm việc đi. Ray hỏi. Được, nhưng mà sẽ làm cái gì đây? Làm cái chúng ta điều chỉnh máy sẵn sàng hay là cái ông Peach muốn? Tôi bảo anh ta. Làm như Peach yêu cầu. Ray nói, được thôi, nhưng như thế thì xe phí công đã hiệu chỉnh máy. Tôi trả lời, thì đã sao? Ray, tôi còn chưa biết tình thế nào, nhưng biểu có mặt ở đây thì chắc phải có gì đó khẩn cấp lắm phải không? Vâng, chắc như vậy, Ray nói, nhưng tôi muốn biết phải làm gì bây giờ. Thôi được, tôi biết anh đang bị rơi vào tình huống khó xử. Tôi cố nói và cố gắng động viên anh ta. Bây giờ á, phải nhanh chóng hiệu chỉnh máy để làm ngay cái chi tiết đó đi. Anh ta đáp, được. MC vừa từ văn phòng của tôi ra, đi ngang qua chỗ tôi để dây xưởng. Anh ta có vẻ như muốn vội vàng thoát ra khỏi chỗ đó. Hất đầu về phía tôi, anh ta hơi nhếch miệng. Chúc may mắn. Cửa vào văn phòng đang mở, tôi bước vào. Bill Pitch đang ngồi sau bàn của tôi. Anh ta người đậm ngực tròn, tóc dày màu xám kim loại với cặp mắt rất tương xứng. Khi tôi đặt cái cặp tài liệu xuống, cái cặp mắt ấy như dán vào tôi dưới ý muốn. Đây là việc của anh đấy, Rowo. Ô, Bill. Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện cần nói đây, anh ngồi xuống. Tôi đang định ngồi nhưng anh đang ngồi ghế của tôi rồi. Có lẽ tôi không nên nói ra câu đấy mới phải. Anh muốn biết tại sao tôi lại đến đây chứ gì, để tránh cho anh khỏi bị lột da đấy. Qua những gì tôi vừa thấy thì việc anh đến đây chỉ làm hỏng những quan hệ lao động của tôi thì có. Anh ta nhìn thẳng vào tôi và nói. Nếu anh không làm xong được một số việc đang cần, anh chẳng còn công nhân để mà phải lo đâu. Bởi vì anh sẽ không còn nhà máy nữa. Anh có thể sẽ chẳng còn công việc để mà phải lo lắng, Rugo. Thôi được, hợm đã. Anh cứ bình tĩnh. Tôi nói, bây giờ chúng ta hãy xem cái đơn hàng đó có chuyện gì vậy. Biều bảo tôi rằng vào lúc 10 giờ đêm hôm qua, anh ta nhận được một cú điện thoại của ông bạn già Bucky Burnside, chủ tịch của một trong những công ty khách hàng lớn nhất của Unico. Gọi về nhà riêng, dường như ông ta biết rõ là đơn hàng của ông ta 41427 đã chậm mất 7 tuần rồi. Ông ta đã xỉ và pitch cả giờ đồng hồ. kỳ có vẻ như đã bảo hiểm khi đặt hàng, trong khi mọi người bảo ông ta nên tìm đến một trong những công ty đối thủ của chúng tôi. Ông ta vừa mới có một bữa ăn tối với một vài khách hàng và họ đã lập tức rút giận lên đầu ông ta vì đơn hàng bị chậm. Mà lỗi này là do chúng tôi gây nên. Vì thế mà kỳ mới điên lên, có lẽ cũng có uống một chút. Pitch chỉ có thể làm ông già ngu giận bằng cách hứa là tự mình sẽ giải quyết và đảm bảo rằng cuối ngày hôm nay sẽ giao được hàng, dù có phải dời núi đi chăng nữa. Tôi đã cố gắng bảo Pitch rằng vấn lội của chúng tôi đã quá rõ khi để đơn hàng bị trượt tiến độ như vậy. Bản thân tôi sẽ chú ý đến nó, nhưng chả lẽ vì thế mà anh ta phải đến đây sáng sớm và dừng cả nhà máy của tôi lại hay sao? Anh ta hỏi vặn lại tôi là tôi đã ở đâu vào tối hôm qua? Và rằng anh ta gọi điện máy cho tôi mà không được Trong hoàn cảnh này tôi không thể bảo anh ta Rằng tôi có cuộc sống riêng của mình Tôi không thể nói với anh ta rằng Hai lần chuông điện thoại reo tôi cứ mặc kệ Bởi vì tôi đang cãi nhau với vợ mình về một chuyện khá giới dẫn là tôi đã ít quan tâm đến cô ấy Khi điện thoại kêu lần thứ ba Tôi cũng không trả lời Vì khi đó chúng tôi đang làm lành Vì vậy tôi nói dối pitch Rằng tôi về nhà muộn Anh ta không căng vặn Mà hỏi tại sao tôi không biết những gì đang diễn ra trong nhà máy. Anh ta phát ốm lên khi cứ phải nghe những lời phàn nàn về giao hàng chậm. Tại sao tôi không làm được cơ chứ? Tôi nói. Có một điều tôi biết là sau lần giãn thợ thứ hai mà anh bắt chúng tôi phải thực hiện 3 tháng trước đây, cùng với lệnh cắt giảm 20%, chúng tôi phải may mắn lắm mới có thể giao hàng đúng hạn. Anna, anh ta nói khẽ. Hãy làm cái sản phẩm đáng nguyền rủa ấy đi. Anh nghe thấy tôi nói chứ. Vậy thì hãy cho tôi nhân lực tôi cần. Anh đã có đủ người rồi. Vì chúa, hãy xem lại năng suất của các anh đi. Anh còn có thể cải thiện được mà. Anh, đừng có đến kêu với tôi rằng anh không đủ người, chừng nào anh chưa sử dụng có hiệu quả số người mà anh có. Tôi định nói nữa thì Pitch đưa tay che miệng tôi lại. Anh ta đứng lên phía kia, rồi... Đi ra cửa. Ôi khỉ thật tôi nghĩ. Anh ta quay lại bảo tôi. Ngồi xuống. Tôi đã đứng suốt từ lúc nãy, tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế phía trước bàn, nơi thường dành cho khách. Pitch quay lại phía sau bàn. Nào anh, tranh luận chi phí thời gian thôi. Cái báo cáo hoạt động gần đây của anh đã nói lên tất cả rồi. Đồng ý, anh đúng. Vấn đề là làm sao cho đơn hàng của gại Burnside hoàn thành chứ gì? Pitch như bật dậy. Vớ vẩn, vấn đề không phải là cái đơn hàng ấy. Nó chỉ là một hiện tượng của cái vấn đề đang có ở đây. Anh nghĩ rằng tôi đến đây chỉ để giải quyết một đơn hàng chậm hứt. Anh nghĩ tôi không có việc để làm à? Tôi đến đây để châm ngọn lửa dưới mong anh và những người khác trong cái nhà máy này nè. Không chỉ là vấn đề đáp ứng khách hàng đâu, nhà máy của anh đang thua lỗ. Anh ta ngừng lại một lát như thế để cho thật thấm, rồi bùm anh ta đấm nắm tay xuống bàn và chỉ ngón tay vào tôi. Nếu anh không thể hoàn thành các đơn hàng thì tôi sẽ chỉ cho anh biết phải làm như thế nào. Còn nếu anh vẫn không thể làm được thì tôi sẽ không còn chịu đối anh nữa hoặc là cái nhà máy này. Hãy chờ một chút nào Bill, không có đâu. Anh ta gầm lên, tôi không có thời gian cho những lời bào chữa nữa, tôi không cần những lời giải thích, tôi cần kết quả, tôi cần giao hàng và tôi cần lợi nhuận. Vâng, tôi biết, Bill. Nhưng anh còn chưa biết là cái chi nhánh này đang đối mặt với những thua lỗ tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Chúng ta đang rơi xuống một cái hố sâu đến nỗi có thể không bao giờ lên khỏi được, còn nhà máy của anh là cái mỏ neo giữ chúng ta ở dưới đấy. Tôi cảm thấy như muốn đứt hơi, tôi hỏi với giọng mệt mỏi. Thôi được, anh muốn tôi phải làm gì? tôi đã ở đây sáu tháng tôi thừa nhận là tình hình đã xấu đi mà lẽ ra phải tốt lên mới phải nhưng tôi đang làm những điều tốt nhất mà tôi có thể làm nếu anh muốn biết mấu chốt của vấn đề anh thì đó là anh có ba tháng để xoay chuyển cái nhà máy này theo giả sử không thể thực hiện được trong thời gian đó thì sao thì tôi sẽ đến gặp hội đồng quản trị để đề nghị đóng cửa nó Đến đây, tôi ngồi lặng thinh, quả là tồi tệ hơn mọi thứ mà tôi hình dung, sẽ phải nghe vào sáng nay. Tôi không nghĩ nó lại đến mức như vậy. Tôi nhìn đam đam ra ngoài cửa sổ, bãi đổ đã đầy xe của những người đi làm ca một. Khi tôi quay lại, Peach đã đứng lên và đi vòng qua bàn. Anh ta ngồi xuống cái ghế cạnh tôi và nghiêng người về phía trước. Bây giờ chắc là một lời động viên, an ủi. Anh Tôi biết rằng thực trạng nhà máy mà anh thừa hưởng không phải là thuận lợi nhưng tôi giao cho anh bởi vì tôi nghĩ anh có thể biến cái nhà máy này từ chỗ thua lỗ đến ừ thì ít nhất cũng phải là thành công một chút và tôi vẫn còn nghĩ như thế nếu anh muốn thành công ở công ty này anh phải đưa ra kết quả nhưng bill à tôi cần thời gian xin lỗi anh chỉ có ba tháng nhưng nếu mọi việc tồi tệ hơn tôi có thể chẳng cho anh đến chừng ấy đâu bill liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện nếu đi bây giờ thì tôi chỉ nhỡ cuộc họp đầu tiên thôi tôi đứng dậy Anh ta đi ra cửa xoay tay nắm, quay lại nói và nhai răng cười. Hôm nay anh sẽ giao hàng cho Buki, không có vấn đề gì chứ. Chúng tôi sẽ giao, Bill à. Tốt, anh ta nhai mắt và mở cửa đi ra. Một phút sau, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy chiếc Mercedes chạy ra ngoài cổng. Ba tháng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Tôi không nhớ đã rời cửa sổ lúc nào, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi bên bàn và nhìn trừng trừng vào khoảng không. Tôi tự nhủ, tốt hơn là tự mình đi xem đã xảy ra chuyện gì trong nhà máy Tôi lại cái giá treo, lấy cái mùa cứng và cặp kính an toàn rồi đi ra Tôi bảo cô thư ký Fran, tôi đi xuất xưởng một lát Fran ngước mắt khỏi lá thư đang đánh máy dở và mỉm cười Vâng, cô ta nói Nhân tiện xin hỏi có phải xe của ông pitt đổ ở chỗ của ông sáng nay không? Phải, đúng đấy cái xe đẹp quá, cô ta cười Khi nhìn thấy tôi cứ gỡ là xe của ông đấy Tôi cười, cô ta còn hỏi tiếp Không biết cái xe đó giá bao nhiêu nhỉ? Tôi bảo cô ta. Tôi không biết đích xác nhưng chắc khoảng 30.000 đô. Frank nín thở. Chắc ông nói đùa. Đắt đến thế hả? Tôi chẳng bao giờ nghĩ một chiếc xe lại có thể đắt đến như vậy đâu. Bây giờ tôi có thể đổi chiếc xe Chevette của mình một cái để mà lấy cái này không ta? Cô ta cười và quay lại công việc đánh máy. Frank là một người phụ nữ tầm tầm. Cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Có lẽ hơn 40 một chút. Và tôi đoán thế, cô ta có hai con đang tuổi học. Cần được hỗ trợ, chồng cũ của, của cô là một gã nghiện rượu, họ ly dị nhau khá lâu. Sau đấy cô ta chẳng muốn dính dáng đến đàn ông nữa. Fran đã kể hết cho tôi nghe, ngay trong ngày làm việc thứ hai của tôi ở nhà máy này. Tôi mến cô ta, tôi cũng hài lòng với công việc cô ta làm. Chúng tôi trả lương cô ta khá khá, ít nhất là lúc này, dù sao cũng còn ba tháng nữa. Đi vào trong nhà máy cũng giống như dấn thân vào chốn ma quỷ sa tăng và thiên thần hôn phối để làm ra cái gì đó như thứ ma mà thuật màu xám. Tôi luôn cảm thấy như vậy, tất cả những thứ xung quanh đều thuộc về trần gian mà sao kỳ lạ. Tôi luôn cảm thấy các nhà máy chế tạo đầy hấp dẫn dù chỉ ở mức độ quan sát nhưng hầu hết những người khác lại không cảm thấy như thế. Đi qua cái cánh cửa ngăn cách khu văn phòng với xưởng, thế giới đột nhiên thay đổi. Một hệ thống đèn treo trên các bì kèo tỏa ra một màu sắc vàng cam ấm áp một cái giá lớn dự tầng chất đầy những kệ xếp từ sàn lên đến tầng nóc nhà trên các kệ đó là những thùng gỗ hoặc hộp các tông chứa đầy những chi tiết và vật tư để sản xuất một người công nhân đang ngồi trong cabin của một cái cẩu nâng chạy dọc theo đường ray trên trần liên lỏi trong một lối đi chật hẹp giữa hai dãy kệ trên sàn một cuộn thép trắng đang dẫn vào một chiếc máy mà cứ sau vài giây lại kêu lên cà trắc cà trắc rất nhiều máy móc các phân xưởng rộng mênh mông tới hàng héc ta chứa đầy thiết bị Chúng được lắp đặt thành từng khối ở giữa là lối đi. Hầu hết các máy đều sơn đơn màu, màu vàng cam, tía vàng hoặc xanh da trời. Một vài chiếc máy mới hơn có màn hình hiển thị số với những con số ánh lên màu hồng ngọc. Ngoài ra, còn có những cái tay máy thực hiện những công việc đã được lập trình sẵn. Đây đó có những người công nhân ẩn hiện giữa những máy móc. Họ nhìn lên khi thấy tôi đi qua. Một vài người vẫy tay chào, tôi cũng chào lại một cái xe điện kêu rình rít đi ngang qua điều khiển là một tay to béo những người phụ nữ làm việc bên những chiếc bàn dài với những cuộn dây điện đầy màu sắc một tay công nhân trong bộ quần áo bảo hộ nhem nhút không rõ hình thù đang sửa lại cái mặt nạ để hàng hồ quăng đằng sau ô kính một người phụ nữ tóc đỏ dáng đẩy đà đang mổ vào bằng phím của cái máy tính có màn hình màu hổ phách Hòa trong khung cảnh đó là những âm thanh âm ỉ, tiếng quạt kêu, tiếng động cơ, tiếng ù ù của các quạt thông gió, tất cả hòa quyện lại như tiếng thờ phì phò không dứt. Thỉnh thoảng lại có một tiếng bùng, không biết từ đâu đó đưa lại. Có tiếng chuông cảnh báo từ phía sau của một cái cầu trục đang chạy rầm rầm trên đường ray phía trên đầu. Tiếng rơ le lách cách, tiếng còi tầm vang lên, từ hệ thống la, một cái giọng như từ hư không, như tiếng của chúa, cứ ồ ồ chẳng rõ nói gì, trùm lên mọi âm thanh khác. Ngay giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy, tôi vẫn nghe thấy một tiếng huýt gió. Quay lại, tôi bắt gặp cái dáng không lẫn vào đâu được của Bob Donovan đang đi đến. Còn cách một đoạn mà trong anh ta cứ sừng sững như một ngọn núi cao gần 2 mét, anh ta nặng hơn trăm ký với cái bụng bìa bự và chẳng thể là một cả trai bệnh nhất thế giới được. Tôi nghĩ từ cắt tóc của anh ta chắc được dạy nghề ở thủy quân lục chiến. Anh ta chẳng nói về thị hiếu thực, nhưng tôi nghĩ rằng đó là điểm kiêu hãnh của anh ta. Nhưng dù có một vài góc cạnh xì mà anh ta che chắn cẩn thận, thì Bob vẫn là một anh chàng tốt. Anh ta làm quản lý sản xuất ở đây đã 9 năm, nếu cần làm cái gì đó thì chỉ cần nói với Bob và nếu việc đó có thể làm được thì chắc chắn nó sẽ hoàn thành trước khi anh nhắc lại lần hai. Khi giáp mặt nhau, tôi nhận ra anh ta đang vui lắm, có lẽ cũng giống như tôi. Xin chào, Bob lên tiếng. Chắc có gì không ổn phải không? Anh có biết về ông khách sáng đây chứ? Có có, cả nhà máy ai cũng biết. Thế thì chắc anh đã biết về yêu cầu giao khẩn cấp của hợp đồng 41427 rồi đúng không? Bọn bắt đầu đỏ mặt tía tai. Chính vì thế mà tôi cần nói chuyện với anh đấy. Tại sao? Có chuyện gì? Tôi không biết người ta đã nói với anh chưa nhưng mà Tony, tay thở cơ khí mà bị pitch quát tháo, đã bỏ đi sáng nay rồi. Bực mình thật. Tôi làm bầm. Tôi phải nói với anh rằng kiếm được những tài như thế không phải là dễ đâu. Sẽ khó mà tuyển được người thay thế. Có thể kêu anh ta lại được không? Ôi nhưng mà có thể chúng ta không muốn anh ta quay lại nữa. Trước khi đi, anh ta đã hiệu chỉnh máy theo yêu cầu của Ray và để máy chạy tự động. Nhưng vì anh ta đã không siết chặt hai trong số các con ốc điều chỉnh, chúng tôi đã nhặt được một số dụng cụ vườn vải khắp nơi. Thầy bao nhiêu chi tiết bị hỏng? Không nhiều. Nó mới chỉ chạy một lát thôi. Thầy vẫn còn đủ để cho đơn hàng đó chứ. Tôi phải kiểm tra cái đã. Nhưng vấn đề là cái máy đã lăn ra chết và nó có thể phải nằm đấy thêm một thời gian nữa. Cái máy nào? ncx mười đó tôi nhắm mắt lại một cảm giác ớn lạnh xương sống cồn cào gan ruột loại máy đó chỉ có một chiếc duy nhất tôi hỏi bob xem nó hỏng thế nào anh ta nói tôi không biết người ta đã tháo cái chi tiết bị vỡ toát ra chúng tôi đang khẩn cấp liên lạc với nhà chế tạo tôi đi như chạy tôi muốn nhìn tận mắt xem nó thế nào lạy chúa sao mà rắc rối thế tôi liếc sang bob đang rảo cẳng chạy theo anh có nghĩ đó là vụ phá hoại không bob tỏ vẻ ngạc nhiên Tôi chẳng thể nói chắc, tôi nghĩ anh ta đã quá bực bội nên đầu óc để đi đâu, vì thế đã sơ suất khi thao tác. Tôi cảm thấy mặt đang nóng lên, tôi quá bực bội với Bill Peach đến nỗi cứ mừng tưởng ra việc gọi điện quát cho lỗi ta anh ta, lỗi là do chính anh ta. Trong đầu tôi hiện lên cái cảnh Bill đang ngồi trên ghế của tôi và bảo tôi là anh ta sẽ chỉ cho tôi biết cách hoàn thành các đơn hàng thế nào. Đúng rồi Bill, bây giờ thì anh đang báo tôi phải làm như thế nào rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 1 trong quyển sách Mục tiêu Quá trình cải tiến liên tục. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web thính giả đang nghe quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. Khoasachnoid.com. Cháu với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco. Website web của trang Chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước.